Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Nán Bảo Linh Và thân mến, ngoài kênh này ra thì Bảo Linh có đọc thêm một kênh chuyện nữa có tên Nghe Chuyện MC Bảo Linh Nếu các bạn yêu thích dạo đọc của mình thì hãy ủng hộ mình ở cả hai kênh chuyện nhé Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện Mua Mạng Vợ Nhỏ của tác giả Du Phong Vân Câu chuyện kể về cuộc đời của cô bé Anan do gia đình xa cơ lỡ vận mà phải chuyển về một vùng quê nghèo sinh sống Nơi đây có sự phân biệt giàu nghèo rất rõ đặc biệt là một vùng quê kỳ quái với những hủ tục khó tin. Và để trang trải cuộc sống, Anan -an xin vào ở đợi trong một gia đình giàu có. Và từ đây, những chuyện ly kỳ bắt đầu xảy ra với cuộc đời cô. Sau đây, mời các bạn của đón nghe tầm hồn của bộ truyện. Từ tuổi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đổi tận mắt chứng kiến một cái đám cưới kỳ lạ đến như vậy. Đây chính xác là kiểu đám cưới với ma, y như trong truyền thuyết, Cái mà tôi hay đảo được trong các câu chuyện ngôn tình cổ huyết đây mà. Nếu không phải tiểu đào của lôi lôi kéo kéo thì tôi cũng không đủ các đảm để đến xem tận nơi tận mặt như thế này. Tiếng nhả du dương nghe có phần quỷ dị cứ vang lên tôi rủ rè nép sau lưng tiểu đào. Mà tiểu đào thì giống như đã quen với những cảnh này. Cô ấy thầm có vẻ như phần khích lắm. Bà thấy chưa? Đấy, đấy, chính là chú rể. Trong mặt mũi cũng bảy bao chứ hả? Tôi nhớ nhìn về phía chú rể Đầu khẽ gật gù Cũng được Tiểu đào suy xoa Bảy bao chứ nhà nghèo lắm Nghèo hơn nhà tôi nữa mà Bởi vậy mới phải cưới cô Ngọc phải làm vợ Tôi tò mò hỏi Thế có nghĩa là Cái anh đó là chồng cô này Mãi mãi hả nào Rồi sau này có được lấy thêm vợ mới nữa không Tiểu đào suy ngẫm Tôi cũng không biết Mà coi bộ chắc là khó lấy được vợ Nhà ông Thành này giàu quá Giàu nhất nhì cái vùng này rồi Dễ gì mà ổng để cho anh này lấy thêm vợ khác Mà thôi đi Ai mà dám lấy anh này nữa Chả lẽ lại muốn chung chồng với ma sao Tôi khỏi cù Cũng có lý Tôi với tiểu đào Lại thật chung nhìn về phía trước khung cảnh cô sống như những đám cưới bình thường Chỉ khác duy nhất một điều Là cô dâu không có mặt Mà thay vào đó là tấm bài vị bảng gỗ Nhìn đến sởn cả da gà Cô Ngọc là con gái thứ của Âu Thành, nhà thì giàu có lắm, nhưng cô Ngọc chẳng may chết trẻ. Đội trưởng năm nay chỉ mới hơn 20 thôi. Ông Thầy lo cho con gái xuống dưới cũng phải chịu cảnh không chồng, nên mới bỏ tiền ra mua một anh chàng mặt mũi sang láng, tay chân lải lạn, về làm chồng cho con gái đã chết. Anh này thì đúng kiểu bảy bao, chỉ mỗi tội nhà quá nghèo, ba thì bệnh nặng, mẹ vừa mời mất. Nếu không chịu lấy cô Ngọc thì đồng nghĩa với việc Để bác già nằm nhà trời chết Nghĩ hoàn cảnh cũng eo le Trong bản anh ta lấy vợ Mà chẳng cười nổi lấy một cái Cũng đủ biết anh ta buồn bã đến bước nào Mà nghĩ cũng đúng Ai mà vui được Khi bị bắt và lấy một cô vợ đã chết kia chứ Thổi thủ xưa dâu xong xuôi Chú rể ôm bà vị cô dâu về nhà mình Bà mẹ cô dâu không ngơ lên ngớ xuống Người nhà phải thi nhau đỡ lấy bọn họ Tôi với tiểu đào lúc này cũng không quan tâm lắm đến cảnh sư dầu đẩy nước mát kia. Hai đứa trẻ chút thì nhau nhặt bát lì xì vừa được tung lên giữa không chung. Úi trà, tủ lệ nhà giàu có khác nhỉ, đi xem đám cưới mà còn nhạt đều tiền. Kiểu này có ba tôi sẽ một ngày mùa chủ cái đám, tôi cũng chịu nữa. nhặt hơn năm bao lì xì rồi nhét vội vào túi quần, tôi với tiểu đào còn được cho bánh với kẹo đem về nữa. Hai đứa rời khỏi sơ nhà Âu Thành trong trạng thái phấn khích, Tiểu Đào không nhịn được mà kiểm tra trong bao lì xì có bao nhiêu tiền. Đến tới đều lui một hồi, cô ấy suy sơ khen ngợi: "Hơn 100 nghìn, bữa nay nhà tôi được ăn ngon một bữa, của bà được bao nhiêu?" Tôi cũng vừa đếm xong, thản thả trả lời: "Cũng giống bà, Âu Thành chơi lớn ghê bà ha." Tiểu Đào cười nói: "Thì còn phải nói, nhất độ nhị thành tam lương." Trong ba nhà này thì nhà ông Thành là chịu chi nhất. À quê nữa, nhà ông Độ đang tuyển thêm người làm. Bà có muốn theo tôi đi làm không? mà đủ tuổi để làm đấy. Tôi chọn xem hết hỏi. Nhà ông Độ có phải là cái biệt thự to đùng màu trắng hả? Có cái cổng cao hơn 3 mét không? Tiểu đảo lại hỏi. 3 mét, tức là 3 thước ấy hả? Tôi nghi nghĩ sửa khởi khẩn. Ồ, 3 thước, 3 thước. Tiểu đảo cười lớn. Bà dân khác tới Nên nói chuyện nhiều lúc tôi hiểu không được Mày là lúc nhỏ còn có đi học bờ bè Được vài chữ nên còn hiểu sơ sơ Ừ đúng rồi Là nhà ông độ giàu nhất vùng này đấy Nhưng mà làm việc gì Thì ở đó À là làm người ở đấy Làm việc nha Việc đồng án này kia Tôi gần cù Sao là vậy bà định đi đó làm hả Tiểu đào gật đầu lở tức Làm chứ Tôi là tính đi thành phố để xin việc là phụ ba mẹ nữa kìa. Hay là chưa kịp đi thì nhà ông nội tuyển người, trông cho tôi được nhận thì tốt đỡ phải đi làm xa. Tôi lại hỏi, lương một tháng được bao nhiêu, có cao không? Tiểu Đào cười trả lời, thì nghe đâu được 2 3 triệu gì đó, nếu ở là ai hầu ban đêm luôn thì chủ trả cao hơn. Nhà ông nội đó giờ không tuyển người, mà có tuyển cũng khó khăn lắm ấy bà. Nói chung ở đây nếu được vào nhà ông độ làm là ngon lành rồi Không phải lo không có cơm ăn Không có áo mặc Tôi thì tôi thích thêm cái là được ở gần cha mẹ Có gì chạy tới chạy lui Cũng đỡ được chút Chứ bà thấy cái vùng này nó nghèo đói quá Muốn cha mẹ khá hơn Thì chỉ còn cách xa xứ đi kiếm ăn Mà có đi chỗ này chỗ kia Thì cũng không biết ăn ở có được không Công việc thế nào Có giải chợ huyện cũng chưa chắc xin được Việc làm ngon như xin vào nhà ông độ nghĩ lời tiểu đào nói là hoàn toàn đúng tôi tới phủ này được từ 23 tháng gì đó cái ấn tượng mạnh nhất của tôi ở đây là vùng quê này quá nghèo tôi chưa từng nghĩ có phủ nào mà sơ mì lại nghèo và nhiều những tủ lệ phòng thủ kỳ lạ đến như vậy ở chợ huyện thì còn gọi là tiên tiền hơn chút vì ở đó có suối nước nóng được khai thác là khu du lịch nên người dân ở đó mới khá hơn người dân ở vùng này còn ở đây Mọi người quay năm chỉ biết trồng trọt đồng áng hoặc là đồn gỗ thuê cho người ta thôi. Chứ tôi cũng không thấy mọi người ở đây làm kinh tế. Những vận dụng cần thiết trong sinh hoạt để phải ra chợ huyện để mua. Mà chợ huyện canh đề phải hơn một tiếng đi xe máy. Mà người dân ở đây cũng không có quá nhiều xe máy để đi. Nói chung cuộc sống rất khó khăn và vất vả. Cơ cực đề mức tôi gần như chấp nhận không nổi. Thật không sao nghĩ ở nước mình lại còn một vùng quê nghèo khó như thế thầy. Người giàu thì giàu quá giàu, còn người nghèo thì lại quá nghèo. Đúng là ở đây không có sự cân bằng về tờ lớp xã hội mà. Làm khi tôi nghĩ nếu ở đây không có cái nghề đồn gỗ thuê thì người dân biết làm gì để sống. Trong khi cái nghề trồng trọt này nó cũng quá bấp bênh đi. Ai, nghĩ tới lại thấy buồn, giữa có chấp nhận được hay là không chấp nhận được Thì tôi cũng phải chấp nhận Nhà tôi vỡ nợ Chuồn chui chuồn lủi mấy năm nay Tiền bạc thì cạn kiệt Công việc làm ăn cũng không có Cũng không biết được ai chỉ dẫn Mà ba tôi lại đưa mẹ con tôi tới đây để sống Đối là về quê nuôi cá Và trồng thêm rau Ăn rau miết mà tôi cứ tưởng Mình là người xuất ra kho bằng Thật là khổ Tiểu đào khều tay tôi Sao đi làm chung với tôi không Bà đừng có chê lương thấp Vậy là ngon lắm rồi đấy Tôi đàn đo suy nghĩ, 2-3 triệu nếu sống ở thành phố hay là tỉnh thành phát triển này kia thì đúng là không đủ đâu và đâu thật. Nhưng nếu mỗi tháng có được từng ấy tiền cho mẹ đi chợ ở tại vùng quê này thì ổn phết chứ chả đùa. Nhà tôi đi bốn miệng ăn, có khi thẻm thì quá, người ta cho thịt chuột cũng ăn. Chứ nói gì là có tiền mua thịt gà, thịt lợn kia chứ. Nếu được nhận vào làm ở nhà ông Độ, Thì coi như ba mẹ và em trai tôi Sẽ không cần lo đến việc cơm ăn Mà tôi cũng tiết kiệm được Chi phí ăn uống ở nhà Cái nặng trên vai ba tôi Cũng giảm xuống được một chút Tôi chồng hông Để tôi hỏi mẹ tôi đã Nếu được tôi đi làm cùng với bà Tiểu đảo gật gật Ừ bà về hỏi mẹ đi Có gì chạy qua báo cho tôi hay nha Ừ tôi biết rồi Về đến nhà tôi phổi chạy nhanh xùm hết tìm hẹ nhét vào tay bà hơn trăm nghìn vừa mới lấy được tôi cười tươi dõi mẹ la mẹ qua nhà chú đồng mua miếng thịt heo về luộc cho cha với thằng toàn an đi từ này phải mua được mấy miếng ấy mẹ tôi cho mày nhìn mấy tờ tiền trong tay mà đếm một lát rồi liền hỏi tiền này ở đâu mà con có ai cho tôi cười hìm coi theo tiểu đào con của dì thập đi xem đám cưới ma ở nhà ông thành Cái này là tiền trong bao lì xì Ở nhà ổng cho Gọi là tiền mừng ấy mẹ Mẹ tôi có vẻ không vui Mới cái xị hợm như vậy Bảo con đi xem làm cái gì Sau này đừng có đi xem mấy cái này nữa Là con gái đừng có là chuyện linh tinh không đâu Không có tốt nghe chưa nó rồi Bà lại sờ lên mả tôi Giọng lo lắng Sao mặt mũi lại như thế này Có sửa mặt không Tôi lắc đầu Không con không có sửa mặt chứa là trời đóng đổ mồ hôi đó mẹ à mẹ ơi con theo tiểu đào đi làm thuê cho nhà ông độ nha bên đó đang tuyển người làm ấy mẹ tôi phải đối thôi con còn nhỏ vậy làm được cái gì chứ cứ ở nhà đi nhà mình cũng có chắc sống ở đây luôn đâu mà đi làm tôi khoai tay bà nũng nhịu mẹ cho con đi làm đi làm được đầu nào hay đầu đó chứ con lớn hơn thằng toàn nhỉ nó đi làm với cha mà thấy thương Lãnh tiền ra không đủ Gửi về cho ông ngoại trả nợ nữa Mẹ ở nhà lo cơm nước cho cha còn theo tiểu đào đi làm Mẹ thấy mặt mũi con như vậy Không ai lửa con đâu Mẹ tôi vẫn một mực phản đối Tài chân con vụ vể lắm Làm cái gì là đổ bể cái đó Mày cứ ở nhà với mẹ Có nhiều an nhiêu trả mày với thằng Toàn hết tháng nay Chắc là được tăng lương Mày cứ ở nhà với mẹ Có nhiều an nhiêu Cha mày với thằng Toàn hết tháng này chắc là được tang lương, từ đó cũng không đến mức tủi thiếu như bây giờ. Tôi ngả đầu lên vai bà, chịu dạo na nỉ, nhưng nhìn cha mẹ với em khổ, con không có chịu được, con cũng 22, 23 tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi tiểu đào, ăn không ngồi rồi như vậy hoài sao được? Chưa sau gì, con cũng phải ra đời kia man mẹ phải để con đi làm, phải để con kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ. Trước khi con đi lấy chồng chứ mẹ Mẹ thấy con nói như vậy có đúng không Mẹ tôi nhìn tôi Trên cơ mặt đen nhèm vì cháy nắng kia Là cả một sự lo lắng đàn đo Bà chở lưỡi thở dài Thả toàn nó là đàn ông con trai Còn con con là con gái Biết mày làm được không hả con Tôi khởi đầu chắc địch Người ta làm được Thì con cũng làm được Với lại có tiểu đào Chị em giúp đỡ nhau cũng được mà mẹ Mẹ tôi cho mày suy nghĩ vài giây Sau đó bảo buông ra một câu Thôi để lát cha mày về Tao hỏi ý ổng coi sao Chứ chắc gì ổng đã chịu đâu Tôi khẩn khởi đầu cười sáng hạn Mẹ tôi mà nói vậy Thì coi như là ba đồng ý một nửa rồi Phương gọi lại là đến phiên cha tôi Mà mẹ tôi đã đồng ý Thì cha tôi không gọi là vấn đề nan giải nữa Tôi mà xin Thì kiểu gì cha tôi cũng đồng ý thôi Bữa cơm tối vì có tiền, nem mâm cơm có thịt, lại có cả đậu hũ chiên giòn. Cha tôi với thằng Toàn phải ăn đến bốn à bát cơm. Nhìn mọi người được ăn ngon, tôi cảm động gần như rơi nước mắt, lại tự hứa với lòng, dù khó cư gian nào, tôi cũng phải đi làm kiếm tiền để phụ giúp mọi người vỗ tay. Xong bữa cơm, tôi bàn với cha chuyện đi làm. Cha tôi ban đầu không đồng ý, nhưng sau một hồi giải thích, phân tích nan hỉ các thứ các thứ, trà tôi cuối cùng cũng xeo lòng được cả cha cả mẹ đồng ý tôi liền chạy ù sang nhà tiểu đào báo tin cho cô ấy hay để xào mốt tôi và cô ấy đi xin việc làm có bạn có bè cho vui đêm xuống tôi sửa mặt bằng lọ bột sa chuyển của mẹ sửa đi rửa lại với nước sạch đến bốn năm lần đánh răng xong xuôi rồi mới vào trong phòng ngủ với mẹ bơi sáng đưa tay sửa lên mặt mình rồi lại thở dài không biết đến khi nào Thì cuộc sống của tôi mới quay trở lại bình thường được nữa đây. Mẹ tôi nhờ mắt nhìn nhìn tôi, bà dịu giọng Ngủ đi con, khuya lắm rồi. Tôi quay sang ôm lấy bà, hai mắt cũng nhắm lại Dạ. Sáng ngày mốt, tôi dậy thật sớm, sửa soạn tắm sửa các thứ cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Vừa thay bộ quần áo tường tất thì tiểu đào cũng vừa chạy sang. Bữa nay cô ấy mượn con xe đào sửa cong của mẹ cô ấy. Con xe trông cũ nhưng mà chảy êm phết Ngồi sau xe tiểu đào Tôi hồi hộp hỏi suốt Quả này tôi ngủ không được luôn đó bà Lo không biết người ta có nhận tôi không nữa Tiểu đào trấn an tôi Sửa bà lo cũng có được gì đâu Kệ đi, được nhận thì mừng Còn không thể theo tôi đi thành phố xin việc Mất gì mà lo Tôi thất giọng Cha mẹ tôi không có cho tôi đi thành phố đâu Bởi vậy nên tôi trông vào công việc này lắm Ừ, thôi tôi biết rồi, sẽ được nhận mà Bà yên tâm đi Xe chạy vòng phèo hồi lát Là đến cổng nhà ông độ Phía trước cổng để bảng tên Biệt thự độ lan, to tổ bố bảo vàng Tôi bước xuống xe Hải mái mở tròn xe như cái cổng to tướng Đến ngẩn người Chú choa, tôi đứa phải là người dân phủ quê Chưa thấy biệt thự bao giờ đâu Tôi đây đã tưởng là dân thành phố Chính gốc chính hiểu mấy loại biệt thự lớn nhỏ này kia Tôi thấy mỗi ngày chỉ có điều tôi không nghĩ là ở vùng quê cằn cỗi như này mà vẫn có người giàu đến mức sở được cả biệt thự hoành tráng đến như thế chỉ tình riêng cổng tưởng thôi cũng đủ biết họ giàu đến mức nào rồi thực sự là quá giàu quá khác biệt quá xa hoa được với phủ đất khô cằn này cả tôi và tiểu đào đều hào hát nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước mặt quẩy khều khều tay thôi sao tự dưng tôi thấy lo lắng quá vậy an an Tôi khẩy khẩy, nước nó bỏ phải hơi. Tôi cũng lo quá trời này giờ sao? Tiểu đào hít vào mũi hơi rồi thở ra thật mạnh. Cô ấy kéo tay tôi chỉ khi nói. Đi thôi, phỉ tương lai của gia đình mình mạnh mẽ lên chút. Tôi nhìn cô ấy, phỉ cười. Ừ, đi nhanh. Nói rồi, cả hai như đổi tiếp thêm sức mạnh, hưởng hưởng khi thế bầm chuông gọi cửa các thứ vậy mà khi đủ quản gia dẫn vào trong nhà hỏi việc chồng tôi với tiểu đào không khác gì hai con chuột vừa bị chú mèo náo đuôi tôi đi trước tiểu đào đi theo sau hai đứa luồng cuồng đến mức trơn gẳng và vấp vào nhau xem chút nữa là hã chồng vó ba quản gia nhìn bọn tôi ông ấy cười mỉm hỏi chỉ mà hai cô quyến quáng liền hết vậy nhà tôi tuyển người làm chưa có ăn thịt người đâu tôi cúi thấp đầu lì nhí trả lời Dạ lần đầu tiên thấy nhà đẹp như vậy tụi con sợ Ông ấy lại hỏi Sợ gì phía cô cô làm có gì mà sợ Tôi ngập ngừng không biết nói làm sao Thì ở phía trong một người phụ nữ trung niên bước ra Bà ấy hướng về phía tôi và Tiểu Đào nghiêm giọng hỏi Ai đây chủ lắm Ba quản gia quay sang trả lời bà ấy Hai cô này tự xin việc làm bà xem nhận được thì nhận Người phụ nữ với giàn dốc cao cao gương mặt nghiêm nghị Càng người toa lên vẻ cẩn trọng Y như mấy mama trong phim Bà ấy quan sát tôi và tiểu đào mỗi lát Là sau mới nghe bà ấy nhả nhạt cất tiếng Hôm qua nhận được hai người rồi Giờ chỉ nhận một người thôi Bà ấy vừa sứt lời Tôi phải tiểu đào nhìn nhau đẩy ai ngại Vẫn là tiểu đào lên tiếng trước Dạ cô ơi Có thể cho cả hai đứa con Và làm luôn được không cô Tụi con cái gì cũng làm được hết Nấu cơm, rửa chén, quét nhà, làm cỏ Làm được hết luôn cô Bà ấy lại nhìn chằm chằm về phía bọn tôi Ánh mắt đột nhiên sửa lại ở chỗ tôi Bà ấy khẽ cất giọng Cô thì được đi Mặt mũi cũng xinh xắn Còn cô gái này Biết là bà ấy đang chê vẻ ngoài của tôi không được đẹp Tôi lấy làm buồn dầu Nhưng nghĩ lại Giờ mà bỏ cuộc Thì thằng Toàn sẽ không có thịt mà ăn mỗi ngày Nghĩ vậy tôi liền nhắc nhào Ứng cử mình với bà ấy Cô ơi nhìn con xấu vậy Chứ đủ việc lắm Cô nhận hai đứa con vả làm Con xấu thì có làm việc nặng nhọc hơn Thấy con vậy chứ con khỏe lắm Việc gì cũng làm được hết ấy cô Mà mấy đưa xấu xấu cũng dễ sai Biết mỉ xấu nên không có để bụng gì đâu Bà ấy khẽ cong khỏe môi Thích thú nói Như giờ tôi chỉ cần một người Cô nói vậy cho tôi chỉ nhận cô Chứ không nhận cô kia được đâu Lại một lần nữa bị rơi vào trường hợp khó xử Tôi nhìn tiểu đào Thấy cô ấy có vẻ rất buồn Nhưng lại không nói gì Chắc là cô ấy muốn nhường cơ hội lần này lại cho tôi Là cô ấy rủ tôi tới đây để xin việc Chả nhẽ tôi lại tranh với cô ấy cơ hội này Thôi làm người ai lại làm thế Tôi nhìn người phụ nữ kia Suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng Dạ nếu vậy cô nhận bạn con đi, nếu hai đứa con được nhận làm chung thì mừng nhiều, mà nếu một trong hai đứa được nhận thì cũng mừng luôn. Đợi sau này nhà mình có cần người thì có lại xin vào làm." Bà ấy khởi khởi, nhàn nhạt, nhạt nói, "Tôi cũng chưa chắc đã nhận một trong hai cô. Thôi, để số điện thoại lại đi, nếu cần thì tôi gọi." Tôi với Tiểu Đảo nhìn nhau, tôi thấp giọng trả lời, "Bạn con đâu có điện thoại đâu cô." Bác quản gia ngồi một bên nãy giờ Giờ lại lên tiếng Thôi bà đại tôi thấy hai bà Cứ nhận hai cô này luôn đi Có gì để cô gái này đi theo tôi làm vườn Chỗ tôi cũng cần người làm vườn mà Bà đại nhìn bác quản gia Bà ấy trao mải hỏi Ông lại tải lanh nữa chứ gì Sao tôi có nghe ông nói thiếu người làm đâu Bác quản gia cười hề hề Rồi chỉ vào tôi Thì giờ cần nè Bà để con nhỏ này theo tôi Bà nhận có nhỏ còn lại đi. Hai đứa này thấy cũ hiểu lành. Chỗ mình thiếu thì nhận luôn. Chứ mất công phải nhận tới nhận lui. Tôi nghe bác ấy nói mà mừng trong bụng. Giờ chỉ chờ bà đại gật đầu đầu ý nữa là được nhận và làm rồi. Bà đại lưỡng huyết bác quản ra một lát rồi mới quay sang bọn tôi. Bà ấy gật đầu nghiêm giọng Nếu ông lắm đã nói vậy, vậy thì tôi nhận hai cô. Từ sáng mai bắt đầu tới làm, hiểu chưa? Dạ, dạ. Tôi với Tiểu Đào mừng đến muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng thì cũng nhận được rồi, mừng quá trời đấy. Sau một hồi hỏi han tên tuổi, giấy tở tủy thân, nhà cửa ở đâu, cha mẹ tê gì, tôi với Tiểu Đào cũng được về nhà. Tiểu Đào được nhận vào hầu cho chủ, còn tôi thì theo bác quản gia ra làm vườn. Nói chung thừa nhận là tôi vui rồi, lương cũng như nhau nên tôi không quan trọng lắm tới chuyện làm ở vị trí nào. Cuối cùng thì tôi cũng xin được công việc đầu tiên, hy vọng là có thể làm ổn định cho đến lúc cha tôi đưa mẹ con tôi tới nơi khác tốt hơn để sinh sống. Những ngày sau đó, tôi đều đạn mỗi sáng đi bộ hơn 10 phút để đến biệt thự nhà ông độ làm việc, còn tiểu đào thì ở lại luôn nhà chủ. Công việc của tôi có phần vất vả hơn vì phải ở ngoài trời nắng, mà mấy người làm cùng thấy tôi không được xinh nên cũng không xem tôi là con gái công việc nặng nhọc như khơi đồ cũng ít ai đề giúp. mà thôi đi công việc của tôi thế nào thì tôi làm thế đó cũng không cần ai giúp đỡ. chỉ hy vọng bọn họ đừng chèn ép người mới như tôi là được rồi. làm được hơn mỗi tháng đội suất việc nhà có người xin nghỉ thế là tiểu đào nhe nhở xin cho tôi một chân và làm cùng. mà chắc là được bà đại để ý từ trước lại thấy tôi làm lụng siêng năng quá nên cũng đồng ý luôn. Chứ không có khó khăn như lúc vào xin việc Thế là từ ngoài trời Tôi được chuyển vào làm trong mát Dù công việc có áp lực hơn Nhưng tôi thấy cũng đáng Cái bệnh đau đầu đơm bang cũng hết hẳn luôn cậu nào này lại phải cảm ơn Tiểu Đào rồi Tôi làm việc rửa bếp Đại khái là phụ nấu ăn rửa chén bát Còn Tiểu Đào thì hầu chủ ở trong nhà Tử hôn được vào bếp làm Tôi cũng chưa lời nào được bước chân lên nhà của chủ Nghe tiểu đảo nói, nhà chủ đẹp lắm, nội thất bằng gỗ xịn sò lắm kia kìa. Còn về mặt mũi chủ nhà lớn nhỏ ra sao, tôi thật sự cũng chưa từng gặp được bất kỳ một ai. Cũng như mọi khi, buổi sáng tôi làm đồ ăn ở dưới bếp, đang hỉ hục sửa rau thì bà ấy đi xuống. Bà ấy đứng trước mặt tôi, mùi khẽ cong. An An lên nhà trên, mọi tư tìm có chút việc. Tôi ngạc nhiên đến cưỡng cả tay Phải mất mấy giây sau Tôi mới bừng tỉnh mà hỏi Thím đại thím nói mợ tư tìm con hả Thím đại gở đầu Ừ rửa tay chân Trả đầu tóc lại gọn gàng đi Tôi chờ Nói dứt câu Thím đại đã đo đà đi lại ghế ngồi xuống Để lại tôi ngơ ngác Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chị ngọ làm cùng Khều khều tay tôi Chị ấy nhắc nhở Mày sửa tay nhanh đi để mọi tư mà ấy chờ lâu là bị chửi đấy. Mọi tư khó tình lắm, không phải đùa đâu. Tôi nhan mạn phân trần, nhưng sao tự dưng mọi tư lại tìm em? Em đâu có biết ai ở nhà này đâu. Thì mày cứ lên xem sao, mày ngồi đây hỏi tao. Tao cũng có biết gì đâu mà nói mày biết. Phía ghế giọng Thiều Đại cào nhào, nhay lên coi làm gì lâu vậy? Bị réo tôi lợt rửa tay, chải tóc. Rồi đi ngay tới chỗ thím đại Thím đại nhìn tôi một hồi Bà ấy nhả nhả nói Là nữa lên trên không có được ngòi tới ngòi lui Cậu ở hỏi cái gì Thì trả lời cái đó Không thì thôi nghe chưa Tôi khẩn khẩn Trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác hồi hộp Lo lắng Dạ con biết rồi nhưng mà có chuyện gì vậy thím Thím đại không trả lời Bà ấy quay người đi trước Giọng nhả thách Cứ lên đi rồi biết đừng hỏi nhiều Thìm đại đi trước, để lại tôi một vụ lo lắng bước theo sau Không biết là có chuyện gì không nữa Tôi nhớ tôi đâu có làm sai chuyện gì đâu Sao tự dưng là bị chịu kiến như kiểu phạm tội vậy nè trôi Thìm đại ra tôi lên phòng khách Xuống một quãng đường từ sửa bếp lên đến nhà trước Tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác Má ơi, nội thất trong nhà này hoàn toàn là bảng gỗ sang trọng xa hoa kinh khủng luôn đó trôi Nhị bộ bàn ghế kia kìa nếu mà bán bộ bàn ghế này đi, cho phải mua được hai căn nhà cấp 4 chứ không có đủ đâu. sao lại có nhà giàu đến thế này nhỉ? giàu khiếp thật, nội thất sang trọng, cứ y như trong hoàng cung tráng lệ vậy đó trời. của đời tôi chưa từng được nhìn thấy kiểu nội thất bằng gỗ như thế này. Không biên phải diễn tả thế nào? chỉ biết là quá sức hoành tráng, quá sức diễm lệ, quá sức xa hoa chào lâu tôi còn đang ngò nghiêng bộ cổ thang xem có rát vàng hay không thì giọng cuối thím đại lại vang lên bà ấy nghiêm trang cơi tiếng cậu tư mọi tư cậu hai cậu năm người đến rồi biết là đã đến trước mả chủ tôi liền ngưng tò mò hai mắt nhìn về phía trước lại một lần nữa khung cảnh chưa mát làm tôi sững sờ đến choáng hợp trời ơi là trời ở đâu ra những con người cử phẩm về nhà xác như vậy đây hả trời Một người trong số họ chỉ tay vào tôi Nụ cười ngao ngán Đây là con nhỏ mà thiếu nói đó hả Thím đại Cậu ấy lại quay sang cô gái xinh đẹp Ngồi bên cạnh mình Giọng bơi mãn Thủ tuyết em đừng có nói là Em chọn con nhỏ xấu xí này nha Nếu tôi đoàn không nhầm Thì cô gái tiền thủ tuyết này Chắc chắn là mợ tư Chú choa đủ là con dâu nhà giàu Đẹp cứ như minh tinh điện ảnh vậy đấy Mảnh hoa giao phấn Cửa mặt xác sảo ra dấp mảnh khảnh, xuất sắc quá đi, trời ơi! Mợ Tư cũng có hơi thất vọng nhìn về phía tôi, mợ ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang thím đại, giọng điệu không vui cho lắm. Thím đại, người thiếu nói là người này. Thím đại cười tươi giói, dạ phải đó mợ Tư, giống với yêu cầu của mợ rồi mà. Người đàn ông kế bên mợ Tư cười lớn, nụ cười sảng khoái lại làm anh ta càng thêm đẹp trai anh thua em luôn đó thủ tuyết xấu như thế này thì sinh con ra đẹp kiểu gì được bộ em định để anh biến thành trò đùa trong mắt mọi người hả? Mọi từ có vẻ bự sọc, mọi ấy lớn tiếng cả hàn Thím đại, tôi nói là nhà xác bình thường, chứ còn nói là như thế này thì xấu quá rồi. Thím đại ngơ ngác. Dạ mợ tôi thấy ngoài vết bớt đen kia ra thì cô gái này cũng được mà mợ cậu từ chỉ vả mà tôi cười xỉ vả thì nói ngoài vết bớt đen bộ thì không thấy cái vết bớt nó to còn hơn cái mặt của nó nữa hả đã vậy còn có sẹo dài nữa xấu ma chê quỷ hờn đó thím nhìn sao mà được tối tắt đèn mà thấy nó cho tôi chết tôi chết liền chết quèo luôn đó thui sẹp đi ghê quá mọi tư cũng hùa theo thím đại cậu chửi thím là đúng rồi Tôi không nghĩ là thím lại tìm người như thế này Thiệt hết nói nổi thím à Ờ khoa đã Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải Mắc gì bọn nhà giàu này Lại bản sát nhà sắc tôi dữ vậy Tôi xấu hay đẹp Thì cũng có ảnh hưởng gì tới nhà bọn họ đâu chứ Thím lại nhìn tôi Mặt bà ấy méo sảy Tại tôi cứ nghĩ Tìm người càng xấu thì càng tốt Cậu từ quá lớn Nó xấu bình thường thì tôi không nói cái này là xấu như ma đo thím là mơ nhỉ? nói vậy hơi nặng lời nha thanh niên. cô dở lòm mỉ xuống khẩu trang nhất để mọi họ. cô phượng đàn sơ tốt không nên vì vài lời này mà làm hỏng họ chuyện. mọi tư sùi tay cô ấy nghiêm giọng. thôi đi xuống hết đi thím đưa cô ta xuống đi. thím đại gật gật lia lia. dạ thưa cậu mở tôi xuống hả? nói rồi. Thìm đại liền kéo tôi đi xuống dưới. Chân vừa bước được vài bước lại có một giọng nam trầm trầm khẽ cất. Đợi chút. Cả tôi và thìm đại đều khượng bước quay người nhìn lại. Tôi thấy một trong hai người đàn ông còn lại nhìn tôi chăm chăm. Lại đột nhiên, trời ơi chú Nam, chú muốn nôn thì vào nhà vệ sinh. Trời đất ơi, đầy nhà xui kia. Cậu từ cười ha hả? Má nó, chú Nam, chú nhìn mặt con nhỏ này mà ói được luôn hả? Cậu Tư lại quay sang nói với mợ Tư, em thấy chưa, thằng Đức nó ói luôn kìa, xấu mắc ói luôn đó, em thấy chưa? Tôi nhìn cảnh tượng người cười, người nôn ói trước mặt mà trong lòng giận đến tim tái. Cái đám người này vô duyên mất nết quá rồi đấy. Không muốn nhìn thêm nữa, tôi liền quay người đi thẳng ra ngoài, nước mắt gần như muốn chảy dài ra. Phẻ ngoài của tôi không đẹp, tôi biết. Nhưng có đến mức khiến bọn họ đùa giỡn cửa nhà tôi như vậy không? Quá đáng, bọn người này chỉ giỏi xem thường người khác, chứ làm gì được giúp ích cho đời đâu chứ. Tiểu Đào như biết điều chuyện, vừa thấy tôi đi xuống, cô ấy đã chạy tới hỏi han. Sao vậy An An? Thôi, đừng khóc, đừng khóc. Tôi càn sang nhị xuống, giọng trầm hẳn đi. Tiểu Đào, cô có biết mợ tư mợ ấy tìm tôi làm gì không? Tiểu Đào nhìn tôi, Giọng cô ấy ngập ngừng rẻ chừng tôi tôi nghe nói mọi tư muốn cô làm vợ nhỏ cho cậu tư sốc tôi chồm mắt nhìn Tiểu Đào chởm he ơi cái chuyện quái quỷ gì vậy vợ nhỏ muốn tôi làm vợ nhỏ của tên kia bị điên rồi điên thở rồi nghe Tiểu Đào nói tôi phượng vàng đi tìm Thím Đại hỏi cho dài nhẹ Thím Đại cũng ngay thẳng trả lời không nói dối phỏ vo thì tôi cũng muốn tốt cho cô Thấy cậu mợ đang cần tìm người Tôi nghĩ ngay đến hoàn cảnh của cô Nên mới đưa cô đi gặp cậu mợ Tôi bử dọc Nhưng vẫn kiềm chế được ngủ hai. như thím cũng phải hỏi qua ý của con chứ Thím tự ý làm vậy Thím thấy tội nghiệp con không Thím đại lúc này Cũng không còn mạnh miệng được nữa Thím ấy dịu giọng. Ở thì tôi không hỏi ý của cô Là tôi không đúng thật Nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho cô thôi Cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu Tôi nhìn Thím Thải Thế sự ấy náy trên mặt bà ấy là có thật Chứ không phải chỉ là nói cho có Chào lòng cũng cảm thấy Đỡ khó chịu hơn phần hào Nghĩ nghĩ tôi mới nói về Thím ấy Sau này có gì Thím nhớ nói với con trước nha Chú để như hồi nãy kỳ lắm Thế tôi cũng không có ý chay máu, Thím đại coi như cũng thoải mái hơn Ừ tôi biết rồi Nhưng mà chắc không có chuyện gì nữa đâu Cậu mọi tư cũng không chịu cô mà Nói rồi bà lại vô vỗ, vỗ vai tôi An ủi Thôi cậu Tư tình khí hảo sàng ngay thẳng nghĩ gì nói đó Cô cũng đừng đề bụng làm gì Nhắc đến hai chữ cậu Tư Tôi tự dưng lại thấy dị ứng Đúng là đẹp người thì cũng phải đẹp hết Chứ cái nét quá trời Quá đất vô duyên Thì ai mà độ cậu cho nổi Bà đầu còn ấn tượng Bởi vì cậu Tư đẹp trai quá chừng Giờ nghe nhắc tên là muốn đấm cho phát chê luôn Đã vậy còn thêm tên gì đó ói lên o xuống Nghĩ mà tức cái mình Số bếp để tiếp đủ làm câu chuyện của mình Tôi cứ bởi tước cả ngày Đến chiều ta làm về nhà Mà vẫn thấy không vui sau lòng Mọi người thường hay bảo là Đẹp hết còn hơn đẹp người Nhưng riêng tôi cảm nhận Một cô gái có vẻ ngoài xấu xí Thì sẽ chẳng có ai để ý đến Nếu nghèo mà xinh Thì còn được thương cảm Chứ nghèo mà còn xấu Lại chỉ biết đổi tại số phận của mình nhiệt nhã. Chả nhẽ người kém về nhan sắc thì không được tôn trọng, không được yêu thương hay sao? Khẽ thở dài, Trung Quy cũng không trách được bọn họ. Mỗi người có một cách nhìn nhận sự việc khác nhau mà. Làm sao tôi bắt họ phải biết tôn trọng tôi, trong khi đó họ là chủ, còn tôi là tôi tớ được. Nghe đã thấy trách lệ quá nhiều về giai cấp rồi, chịu thôi. Chuyện hôm đó tôi không kể cho Trạm Hẹ biết, vì sợ cha mẹ bác tôi nghỉ việc, không cho tôi đi làm nữa. Mà sau chuyện lời đó, Thím Đài cũng có chút ưu ái cho tôi hơn. Bà ấy cho tôi lên vị trí phụ bếp, công việc nhàn hơn là quét dọn sửa bát. Nói chung nhà xác không có, cũng đỡ được phần nào các mối quan hệ nam nữ linh tinh. Bởi nhìn tôi xấu quá, có ma nào thèm ngó ngàng tới đâu. Mà như vậy cũng tốt, nhà tôi vừa nghèo, vừa nợ nần nhiều. Trước khi trả hết nợ cho cha với ông ngoại, cha tôi sẽ không dám tính đến chuyện yêu thương muộn ai đâu. Sáng nay như thường khi, tôi theo thiếm đại ra chợ nhỏ ở trong làng mua ít rau củ. Bình thường thì một tuần thiếm đại đi chợ huyện hai lần, còn rau củ thì mua ở chợ làng cho tươi ngon. Thức ăn mua từ chợ huyện về sẽ được chế biến cho vào tủ đông. Ở đây cũng chỉ có nhà các vị tai to mà lớn là có tủ lạnh. TV, máy lạnh các thứ Chứ nhà của dân trong làng Để điện còn không có đủ tiền để kéo về sử dụng Thì nói gì là mua sắm thiết bị điện Gỡ 10 hộ dân Thì chỉ có được 4 năm hộ có điện để dùng Còn lại thì dùng ké Hoặc là không dùng luôn Như nhà tôi là nằm trong số dùng ké điện với nhà tiểu đào Đến tháng thì chia nhau ra mà trả tiền điện Mà điện dùng chung thì yếu ghê lắm Chỉ dám bật đèn vào ban đêm cho có chút ánh sáng Chứ cũng không dám rủ điện vào mục đích gì khác Thứ nhất là điện yếu Thứ hai là sợ không có đủ tiền trả tiền điện cho ông Thành Nói chung là cơ cực và bất tiện nhiều thứ lắm Nhưng sống đâu thì quen đó Tôi cũng thật dần thích nghi Chứ cũng không dám đòi hỏi gì thêm Đi chợ về tôi phụ thím đại xách đồ vào nhà bếp Khu bếp ở riêng biển phía sau Không dính giáp với khu nhà của chủ ở Nên cũng đời thoải mái không gỏ bó lắm Đang khệ nệ sách đồ thì ở đâu xuất hiện ra một anh chàng trẻ tuổi chạt ngang tồi hại. mặt mày anh ta tựa như hoa, ngũ quan cực kỳ đẹp. Nụ cười mỉm lại làm to lên về lịch sự thân thiện vô cùng. Tôi nhìn anh chàng này mà có chút thẫn thờ. Trông vừa quen mà lại vừa lạ. Đã vậy còn phương khích khi được nhìn thấy trai đẹp nữa chứ. Tim cứ như là đẩm nhanh hơn vài nhịp. Cậu Nam Thìm đại vừa chào hỏi vừa huyết tay tôi tôi thế vậy cũng nhanh trí gật đầu chào anh chàng trước mặt. dạ cậu nam. cậu nam cười nhẹ, xong cậu ấy khá là trong trẻo. không cần phải cung kính vậy đâu, tôi tìm cô bữa nay là muốn xin lỗi cô. tôi ngạc nhiên, chào xem hết nhìn cậu ấy. dạ xin lỗi. cậu nam có chút ai nấy. ừ chuyện hôm bữa tôi nôn ói trước mặt cô đó, cô nhớ chưa? nôn ói à tôi nhớ rồi nhớ liền luôn đó tôi khờn gờ đầu tôi nhớ cậu nằm ngẩn ngẩn đôi chút cậu im lặng khoảng mấy giây rồi mới lên tiếng giải thích với tôi bữa đó tôi sai quá nên mới nôn nhiều như vậy chứ không phải là do cô đâu ý của tôi là vì tôi sai mà sai thì dễ nôn ói hoàn toàn không phải do gương mặt của cô cô hiểu ý tôi không giải thích xong cậu ấy lại chăm chú đợi câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn anh chàng trước mặt Tự dưng lại thấy có chút buồn cười Khẽ gật gật tôi nói Tôi hiểu ý cậu rồi Là vì cậu say nên mới nôn Chứ không phải như cậu Tư nói Là vì tôi xấu quá khiến cậu buồn nôn Đúng không cậu Cậu nòng gật gật như gảm hổ thóc Đúng ý của tôi là như vậy Cô hiểu rất đúng rất chính xác Tôi lại tròn xem hát nhìn cậu Tôi nói Vậy tôi hiểu rồi Tôi cũng không nghĩ gì nhiều đâu Cậu yên tâm, nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về làm câu chuyện kẻo trễ dở cơm. Cậu Nam khẩn khẩn, thế vậy tôi mới xoay người bước đi. Ấy vậy mà mới đi được mấy bước, cậu Nam đã vào đền trước mặt tôi. Cậu nói mở rộng hết sức chân thành. Anh Tư là người át nói ít khi suy nghĩ trước, cô cũng đủ buồn vì những lời nói của ảnh. Tôi thấy cô cũng xinh mà, trong mắt mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau. Người đó thấy không xinh nhưng chưa chắc người khác cũng thấy giống như vậy. Cô rất xinh nhưng là xinh một cách khác biệt. Cô hiểu chưa? Tôi có hơi ngỡ người trong lòng không dám tin là cậu Nam lại nói những lời án nổi động viên tôi như vậy. Lại nhìn vẻ mặt chân thành hiểu thúc của cậu tôi nhất thời có chút dao động không rõ nguyên nhân. Cậu ấy là chủ có nói những lời nặng nề như cậu Tư thì tôi cũng không dám tranh móc nửa lời. Chứ nói chỉ là cậu lại quan tâm tới cảm xúc của tôi như vậy Nói sao bây giờ nhỉ Anh chàng này tính tình điều hoàng Tình cảm quá luôn ấy chứ Tôi cúi thấp đầu Giọng lý nhí Cậu Nam tôi cảm ơn cậu Cậu Nam thấy tôi hiểu ý Cậu vui vẻ gật gật Có gì đâu mà cảm ơn Tôi chỉ sợ cô tự ti thôi Mỗi người sinh ra trên đời này Đều là đáng quý Đều vì lời nói chủ quan của ai Mà làm bản thân mình không vui Thôi cô đi làm việc của mình đi Không làm phiền cô nữa Dạ Cậu Nam rời đi Tôi vẫn cứ đứng nhìn theo bóng lưng của cậu Chào lòng vui thức Cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi tới đây sống Lại có một người khác giới nói với tôi những lời như thế này Như trước kia thì tôi không nói Còn như bây giờ Thật hiếm người không chê vẻ kèm sắc kỳ hoàng của tôi Thật là đáng quý Ê, đừng có đứng đó mơ mộng nữa Số phụ nấu cơm nhanh đi Nghe tiếng thím đại nhắc nhở Tôi vội lấy lại tinh thần Liền nói Con có mơ mộng gì đâu Thím đại lưỡng huyết tôi, Tao nhìn mày là biết liền Mà cái này tao nói trước Đừng nói là cậu năm Mà ngay cả cậu từ hồi bữa mày gặp Mày với tới cũng không được đâu Đừng có ôm mộng, sổ vỡ mộng Thì khổ cái đời mày Tôi cảm ràm Con có mộng gì đâu thím Chẳng qua thế cậu năm tốt với con Nên con thể quý cậu vậy thôi mà Ừ thì ta dạng vậy Để mày biết chừng mà cư xử Tao từng chứng kiến cả chủ con ôm mộng Rồi vỡ mộng khao lóc Đỏ chết lên chết xuống rồi Nhà này giàu lắm con ơi Không một đang hộ đối thì đừng mơ tưởng tới Tôi cười cười Cũng không lấy những lời đó mà giận dỗi khó chịu Bởi thím đại nói đúng Sơn đen như bọn tôi thì tốt nhất đừng mơ tưởng mà làm khổ cái thân người giàu kẻ bình thường mà có yêu nhau thở lòng cũng khổ sở cho bề Chứ nói gì là người nghèo sơ nghèo xác như bọn tôi thôi đi quý là quý tấm lòng của cậu thôi chứ tôi không có ốm mộng được làm chim phượng hoàng đâu cứ làm chim sẻ sống qua ngày cũng là quý lắm rồi thôi đi nấu cơm thì mới mấy chuyện này đối với con nó xa vời lắm con không dám nghĩ đến đâu ừ coi vậy mà khô đó con Vẫn được một thời gian Công việc của tôi ở nhà chủ Cũng thảy thủ hơn trước Cha tôi với Thành Toàn cũng vừa được tăng lương Cuộc sống nhà tôi đỡ khó khăn hơn trước Rất là nhiều Tiền lương của tôi đem về Để trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà Còn tiền lương của cha với Thành Toàn Thì để dành trả nợ Nói chung cũng chưa khá lê được Nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi Sáng nay vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe mọi người tụ năm tụ ba bàn tán xôn xao chuyện cậu hai nhà ốc độ. Đúng là hôm qua tôi có nghe phong phai là cậu hai bị bệnh gì đó có vẻ nặng. Ông bà chủ với mọi người hoảng loạn hết cả lên. Nhưng nghe làng nghe vậy thôi, chứ cũng có liên quan gì tới tôi đâu. Ai nói thì nghe, chứ cũng không dám tỏ mò chuyện của chủ. Cứ tưởng là nhà ốc độ kín tiếng lắm, ai dè mỗi hôm qua, mà sáng nay trong làng đã rần rần lên. Thì cũng không định nhiều chuyện đâu Nhưng mà mọi người đã mất sức nói Từ mà không bỏ công ra nghe Thì phụ công mọi người quá Cậu hai chắc là giống cậu ba rồi Bị là anh em sinh đôi mà Người trước vừa sư câu Người sau khác đã tiếp lời Bà nói cũng phải đợi cậu ba chết tôi còn nhớ như in Lúc đó mới cưới bà nhà Hai vợ chồng tôi đi coi 611 mà Lại một người nữa lên tiếng Ngày đầu cậu 2 cậu 3 là do bả hai đi cậu đi khẩn Mà dòng thứ còn cậu khẩn nó khó nuôi dữ lắm Cái cậu 2 này đáng lý chết tử nhỏ Chứ không phải cậu 3 đâu Ai rẻ cậu 3 chết trước Mà chết lúc nhỏ nữa Bữa trốn tôi cũng có đi coi Mà mấy ông mấy bà còn nhớ cái vụ kia không Tôi nhìn đến khẩn chút để nghe cho rõ hơn Chuyện nhà ốc độ cũng lì kỷ phết Nghe người kia hỏi Mọi người bắt đầu nhào nhào lên Phải Ông nói cái vụ lấy vợ cho cậu ba phải không Đúng không Tôi cũng biết vụ đó Nổi tiếng khắp vùng này mà Tôi lại lấy làm tò mò Người xỉ xa lại chút nữa Miệng cũng hỏi tới Là vụ gì vậy các bác Thế tôi chưa biết Mọi người liền kể Con nhỏ này mới tới Chắc đâu có biết Cậu ba nhà ông độ chết trẻ mang hà Chừng mười mấy tuổi chứ nhiêu Mà chê xong cuội phá quá hay sao đó Ông độ mới bỏ tiền ra Mua mùa xác chết con nít chẳng tuổi cậu Để về làm vợ ông phủ cho cậu Cái con nhỏ đó dễ thương lắm Tao thấy mặt luôn mà Phải người tò mò Sao ông thấy mặt được hay vậy Tôi nghe nói che mặt mà Có thấy được đâu Ông chú hách mặt hãy diện Tôi chưa có phải mấy người đâu Đã đi xem lại xem cho tới cùng Con nhỏ dễ thương Mà chết trẻ quá nghĩ thầy cũng tội, tôi còn thấy rõ cảnh đưa con bé đó vào quan tài chung với cậu ba mà, hai người nằm sau song, song, con bé đó người còn ấm, rõ ràng là mới vừa chết luôn đó. ghê vậy hả? ứ cái làng này có tủ là vậy, chết trẻ chết ỉu, chưa vợ con gì là phải như vậy. vậy vong hồn mới không về quấy phá gia đình, mà nói chung bây giờ thì cũng hiếm, tại nghèo quá, tiền ăn tiền chữa bệnh không có mới chết, mà đã nghèo rồi. Thì lấy tiền đâu ra mà cưới vợ gả chồng cho người chết. Quậy thì tôi cũng đành chịu chứ tiền đâu mà ra. Như nhà ông Thành đấy. Giàu quá chẳng giàu thì bỏ chút tiền ra. Một đứa đời trai thẳng sử có là gì? Ông nói cũng phải. Tôi nghe từ đầu đến cuối mà ra gào muốn dự hê lên. Ở đâu mà ra cái tủ lệ kỳ lạ vậy nhỉ? Ở chỗ tôi sống trước kia đâu có vậy đâu. Chết là hết chứ. Hoặc có nợ nần hay hoàn khuất gì. Thì để riêng phương gia xử lý Chứ sao lại như vậy Chả nhẽ chết rồi cưới vợ Thì xuống dưới suối vàng Sẽ được đậu phòng Rồi sinh con đẻ gái hay sao ta Vấn đề này rõ là nan giải quá để mất Cũng không biết cậu hai nhà ông độ Có qua khỏi không Cậu đó cũ hiền Cũng hy vọng cho cậu sống được Một người trở lưỡi nuôi tiếc Cậu hai đẹp trai lắm Đẹp nhất trong mấy cậu luôn Đẹp quá mà chết Thì uổng phí của rồi Mà cậu ba chết rồi Giờ cậu hai mà đi theo nữa Bà hai chắc chết theo Chưa sống gì nổi nữa Ông nộ ông thương cậu hai nảy lắm Dễ gì ông để con trai ông chết như vậy Thì cũng mong là như vậy Nghe một hồi Thế gần muộn giờ làm Tôi mới vội vàng chạy thủ mạng đến nhà chủ Vừa chạy vừa nghĩ về chuyện vừa nãy thoảng chốc lại thấy sợn ra gà Bởi mẹ tôi nói đúng Phú đất này kỳ lạ lắm Sống phải cẩn trọng, chứ không thôi là mắc họa như chơi. Đồ mà tâm linh dữ vậy không biết nữa à. Nhà chủ tôi hôm nay nào nhiệt hơn thường hay, loài thoáng còn nghe được tiếng khao thu thít của chủ nhà Cổng lớn hôm nay không đóng, nên tôi cứ thế mà đi vào. Vừa bước vào vài bước, lại thấy một vị mặc bộ đồ bảo nâu bước ra. trong kiểu quần áo thì giống như một vị thầy pháp. Đi cái bên vị ấy, Là một người đàn ông chắc là trả tuổi mấy cậu nhà này. Kế bề nữa lại là cậu Tư. Ba người bọn họ bưa ra. Vị thầy nhìn thấy tôi. Tôi cung lễ giáo cúi đầu chào thầy ấy. Lôi tôi ngước lên tôi lại thấy ông ấy nhìn tôi cười. Nhưng dân ngay sau lại không thấy nụ cười khi nãy nữa. Lôi tôi ngước lên tôi lại thấy ông ấy nhìn tôi cười. Nhưng dân ngay sau lại không thấy nụ cười khi nãy. Tôi lại nhìn chằm chằm về phía ông ấy thoáng chốc lại thấy mình giống như vừa hoa mắt Bởi rõ ràng biểu cảm trên mặt ông ấy rất nghiêm nghị Làm gì giống như là vui vẻ mà cười với tôi Cậu Tư tiễn hai người kia ra cổng Chia xe hơi sang trọng mở cửa sẵn để chờ hai vị kia lên Tôi cũng tò mò đứng dõi theo Lại thấy cậu Tư rất cung kính với vị thầy màu đổ nâu trước mặt Hai người mùa trẻ mùa trung niên lên xe ra về Cậu Tư nhìn thoáng theo một chút Rồi cũng quay người bước vào trong Lúc cậu Tư vừa quay vào Tôi thấy cậu ấy nở nụ cười rất sảng khoái Rồi tự dưng thấy tôi nhìn Cậu ấy liền trao mày Có vẻ như bử dọc Đi nhanh đến trước mặt tôi Cô lén theo dõi tôi phải không Tôi nhìn cậu ấy Hai mắt mở to vì sững sờ Chưa kịp nói gì Thì cậu ấy đã nhảy vào miệng tôi ngồi sẵn giọng sang sàng Tôi nhìn thấy cô lần trước Phải mất mấy ngày mấy đêm mới hoàn hồn lại được. Cô làm ơn được là vàng trước mặt tôi nữa được không? Cô không tự xa gương mỗi ngày à Cái mặt xấu như ma thế này mà vang đi nhìn hết người này đến người kia. Bộ không biết nhục hả? Tôi cứng họng người giận đến rủ lên. Thế tôi im lặng không nói gì. Cậu Tư lại cười khi miệt. Biết thân biết phận rủ cái. Làm ơn đi. Né xa tôi rủ đi. Tôi thấy cô lần nữa thì đừng trách tôi đuổi cổ cô, cô. Mẹ nó. Ông hồn bất tán à. Sư câu Cậu từ hậm hực buổi tức Quay người đi thẳng vào trong Để tôi đứng ngoài sân với đồng hiệp Vừa tức cảnh không Mà không nói được lời nào Xin phép cho tôi chửi tục một chút chứ Mẹ nó, tên này có bị đa nhân cách không vậy Tự mãn đến mức này là cùng mà Không muốn quan tâm đến chuyện của gia đình phức tạp này nữa Tôi quay người đi thẳng xuống bếp Là câu chuyện của mình Mọi từ vừa phước lắm Mới lẽ phải một tên đàn ông vô duyên như cậu tư Vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước Nửa cười Nghe mọi người bảo nhau Cậu hai có vẻ qua không khỏi Đã mấy ngày rồi Mà cậu vẫn không ăn uống gì cả Cả ngày chỉ làm thiếp đi thôi Cũng không cho ai bước vào phòng Ngày đầu là bị bỏ bùa bỏ hải Hay đại loại là bị người rủa gì gì đó Tôi thì nghe người này chút Người kia chút Chứ cũng có rõ ớt sáp gì đâu Mà có vẻ là tình hình của cậu hai số thật Cả Tiểu Đào và Thím Đại đều nói như vậy mà Tiếc thật Nghe đồn cậu hai đẹp trai lắm Tôi còn trước kịp nhìn thấy cậu Thì cậu đã Ai... Hết giờ làm Tôi nói với Tiểu Đào mấy câu Rồi cũng nhanh chóng ra về Bữa này Thím Đại cho tôi miếng thịt heo quay Là nữa về thẳng toàn với cha tôi Là được một bữa non nê Thả toàn em tôi, nó khoái cái món thịt heo quay này lắm. Hí hửng xét túi thịt về nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao những cái đồng trồng cải xanh mơn mờn mà thích mãi thật. Ơ gì mở rau cải này được giá để bà con có thêm tiền nuôi sống gia đình hình. Chứ sao củ trồng ra cứ mất giá hoài. Thiệt, ai mà làm lụng vất vả hoài cho nổi. Ê, ê. Có tiếng xe hơi chạy phía sau, lại có tiếng kêu của ai đó tôi mới vội vàng quay lại nhìn xem cứ tưởng là ai hóa ra là cậu năm đang ngồi trên xe thấy cậu tôi liền cúi đầu chào hỏi cậu năm cậu nằm cho rủi xe cậu mở cửa bước xuống xe rồi đi tới trước mặt tôi bữa này cậu mặc áo sơ mi trắng quần âu dài trông lỉ lão quá trừng Thế tôi nhìn cậu cười hỏi thấy tôi đẹp trai không tôi khởi khởi đẹp trai cậu năm rất đẹp trai Cậu nòng cười ha hả. Ừ, khen tôi đẹp trai, vậy thì thưởng. Thưởng gì hả cậu? Cậu ấy lại cười, giọng rất dễ nghe. Đợi tôi đi thành phố về, tôi mua quà cho cô. Giờ tôi cũng không có gì để cho cô hết. Hai mai tôi mở tóc tròn nhìn cậu. Cậu đi thành phố hả? Cậu có thể mua cho tôi bánh ngọt được không? Cậu nòng ngạc nhiên hỏi lại, Bánh ngọt là bánh gì? Tôi phấn khởi trả lời. Là bông lan trứng muối, phô mai tan chảy. Cậu Nam kỳ ngạc nhìn tôi. Cô cũng biết những bánh này à? Cô hình như không phải dân ở đây. Tôi gật tôi, gật. Tôi dân khách tới mà. Tôi thèm những loại bánh đó quá. Nếu được, cậu mua cho tôi được không? Tôi về xin tiền mẹ trả lại cho cậu. Cậu Nam bật cười. Dạ vậy, được rồi. Nếu mua được, tôi mua cho cô. Tôi chỉ sợ tôi quên thôi. Vậy cậu nhớ mua dùn tôi nha Nhớ mua nha cậu Cậu nằm gật đầu Ừ tôi nhớ rồi sẽ mua cho cô Cũng muộn rồi có cần tôi đưa cô về nhà không Tôi lát đổi từ chối Dạ không cần đâu Nhà tôi ở kia là tới Cậu bận việc thì đi trước đi Cả chừng muộn giờ làm của cậu ấy Vậy tôi đi trước Và ngày nữa gặp cô sau Dạ chào hỏi xong cậu nằm liền lên xe rời đi Chiếc xe hơi xa trọng chạy nhanh ra khỏi con đường làng Rồi tiến thẳng ra đường lớn Tôi nhìn theo xe Lại tự hỏi thầm trong bụng mình Bên tôi khi nào Thì tôi mới đuổi trở lại thành phố đây nhỉ Cuộc sống khá giả trước kia Tôi thật sự nhớ lắm rồi Sáng của hai ngày sau Anh tài xế xe của cậu Nam hôm trước Vừa thấy tôi tới Đã chạy ngang tôi lại Anh ta nói nhỏ vào tay tôi Chưa nào em về thì nói anh Anh đưa bánh cho em là cậu 5 dạng anh mua cho em đó. Tôi hí hưởng hỏi hại. Bánh bông lan, bánh tan chảy. Ừ, chừng nào về thì ghé lấy. Đưa sửa người ta dị nghĩ anh mất công. Dạ, dạ. Cả ngày đi làm tôi trông cho hết ca. Vừa đưa tay làm tôi liền phi tới chỗ anh tài xế lấy tư bánh. Rồi nhét vào trong giỏ của mình. Hí hưởng đi nhanh về nhà. Cuối cùng thì tôi cũng được nếm lại mùi vị của bánh bông lan rồi thích thật. cậu năm, cậu ấy thật tốt. đủ là mùi vị của bánh quen thuộc. một mình tôi ăn hơn nửa cái mỗi loại, mà vỡ thầy không đủ. thích thật. lâu lắm rồi tôi mới được ai lại loại bánh mà mình yêu thích. lời này phải cảm ơn cậu năm thật nhiều mới được. qua mấy ngày sau, cậu năm lại gửi anh tài xế đem về thêm một túi bánh nữa. lời này còn có cả bánh quy bơ sữa, bánh dừa các loại. Tôi ôm một túi về Tôi đến lại gặm nhấm từ loại bánh với chả ngon Ngầm nghĩ về cuộc đời còn son trẻ Phe này tôi phải gửi tiền trả lại cậu mới được Dù nghèo thật Nhưng cũng không thể nhận không như thế này mãi Sáng sớm tôi sửa soạn cho cha Lê Dử đồn gỗ Dử này là do nhà ông độ khai đất và gây rừng Mục đích là kinh doanh sản xuất gỗ Chứ không phải đồn gỗ lậu Nhà chủ tôi giàu có Cũng là nhờ cái nghề này bao nhiêu lâu nay Nghe nói là nghề gia truyền cha truyền con nối từ tận chục đời trước Mà phải công nhận là nhà ông độ có thời Lả ban càng ngày càng phát triển đi lên Chỉ nhìn biệt thự họ xây cũng biết họ giàu đến cỡ nào rồi Bữa nay cho cha về muộn lắm Mẹ con ăn cơm ngủ nghỉ trước không cần đợi cha đâu Tôi quan tâm hỏi cha có cần đem cơm theo không Cha tôi lát đầu Chủ báo an mà sau việc thì cha về để cửa cho cha là được Dạ Cha đi rồi Thằng Toàn em tôi cũng đi theo sau Bữa này chỉ có cha vào rừng Thằng Toàn thì vẫn là việc ở sườn gỗ như thường khi Tôi nghe nói vào rừng đôn gỗ Thì lương cao hơn Nhưng công việc nặng nhọc Người hiểu dữ lắm Biết là rừng sản xuất Nhưng cũng không nói được những rủi ro phát sinh Nhìn cha khăn gói đi vào rừng Mà tôi lo quá Mẹ khều tay tôi Bà nhắc nhở Đi làm đi con coi chừng muộn giờ tôi khởi đầu đội mũ rộng vành đeo theo cái túi đựng vải vật dụng cá nhân thưa mẹ một tiếng rồi nhanh chân đi bộ đến nhà chủ tử hôn đủ độ cậu tư bị cậu ấy xì vả đến sở mỗi khi đi trong sân nhà tôi đều đội cái mũ lên cho an toàn cậu tư nhà này bị ảo tưởng nhan sắc mại lắm tôi không muốn bị cậu ấy đem ra chơi đùa vẫn cợt mãi đâu cũng không phải là sợ bản thân mình bị tổn thương tôi chỉ sợ bữa nào nhịn không được tôi đóng cậu ấy mời phát Thì lại mắc hỏa ở tủ mất thôi. Gì chứ, tôi dễ cao lắm. Kinh chế không được, khéo là có án mạng xảy ra. Nghe nói cậu nằm về nhà từ hôm qua. Tôi định đến trả tiền bánh cho cậu, nhưng không dám lên nhà. Rồi chỉ biết chờ khi nào gặp được cậu thì trả cho cậu thôi. Nói gì thì nói, cậu nằm tốt với tôi thì tôi mừng. Chứ mà thân thiết quá cũng không hay. Người ta dị nghị mệt lắm. Sau giờ cơm trưa tôi đừng nghỉ ngơi từ nửa tiếng đến một tiếng rưỡi tùy bữa Mà dạo gần đây vì cậu hai bệnh nên bếp nút trong nhà lúc nào cũng phải sẵn sàng Thành thử ra suốt từ sáng tới giờ giờ tôi mới được ngả lưng nằm một chút Lúc sáng còn đem theo hộp bánh quy nhỏ nên cái giờ nghỉ trưa tôi liền lôi bánh quy ra nhầm nháp Sẵn mời chị em trong bếp ăn củ luôn Mấy người ngồi củ nhau trên tấm chiếu sạch Mới ăn từ cái bánh thứ hai thì ở nhà trên đi xuống Chị Thị quét dọn đi hùng hổ từ chỗ bọn tôi Chị hất hổ bánh quy trên tay tôi Rơi hết xuống sả nhà Giọng chị đánh đá còn A này mày mà giải thở đấy Đã lén phén với bổ tao Còn đem bánh bổ tao mua tới chỗ làm ăn Bộ mày tính trọng máu điên tao lên Mày mới chịu hả Mọi người nhìn tôi kiểu ngạc nhiên Kẻm tò mò Mà tôi tôi cũng ngạc nhiên không kém Chị nói gì kỳ vậy chị Thị Em lén phén bổ chị hồi nào Bổ chị là thằng nào Chị Cúc kể tay tôi nói nhỏ Thằng học tài xế là bổ con thị Học tài xế Ra bà thị này là bồ ông học Lại cái trò ghen tuông phớ vẩn đây mà Tôi đứng dậy Rồi đi tới nhà bánh quy Bị rơi cho vào hộp Sau xuôi tôi mới trả lời chị ta Ai nói với chị là tôi lén phén Với bổ chị Chị muốn tố tôi thì cũng đem bằng chứng ra Rồi tố chứ Chị nói không không như vậy Ai tin chị được Bà thị bị lừa dẫn che mở mát Chị ta sắp lại như muốn đánh thôi Gần cổ lên mà quát À ha con này, đã xấu Còn thích đóng vải ác Tao thấy rõ ràng mà lên bánh này từ chỗ anh học Giờ nói mày, mày chối Ngừng vài giây như soạn thêm văn Chị ta cười khinh biệt rồi nói Tao biết ngay mà Loại xấu mà chê quỷ hờn như mày Thì suốt ngày chỉ thích ve vã đàn ông thôi Mày thấy bổ tao hiền Nên mày bỏ bùa dụ dỗ ảnh phải không Còn quỷ kia trời mẹ, cái logic gì kỳ cục vậy bà chị? tôi nhanh môi nhìn chị ta, giận đùng đùng trả lời hại. chị nói chuyện nghe mắc cười thở đấy. phải tôi đẹp, chị nói tôi rủ nha sắc, vẻ vãn bổ chị thì còn nghe được. đằng này chị nhìn thử coi, tôi với chị ai xấu hơn mà bổ chị bỏ chị theo tôi? nói mà không biết suy nghĩ, chị nghĩ bổ chị bị điên hay gì? bà chị có chút bìa sắc, giọng ấp úng, thì bởi mày xấu. Nếu mày chưa chiêu bỏ bùa ảnh Tôi cười ha hả Bỏ bùa Tiền ăn tôi còn không có rảnh đâu bỏ bùa bồ chị Chị ơi Mà nếu như tôi có tiền mời thầy làm bùa Thì bỏ bùa ai giàu có Chứ bỏ bùa bùa chị làm gì Ngừng một chút Tôi lại hỏi mọi người xung quanh Mấy chị thấy em nói đúng không Đã tốn tiền bỏ bùa Thì bỏ bùa thằng nào Một là đẹp trai hay là giàu có Mắc cha gì bỏ bùa ông vừa nghèo vừa xấu Bạn thị nói chuyện đâm bang quá Mấy chị làm chung Cũng đều gật gù đầu ý Mà cái này tôi nói đúng Tôi mà có bỏ bùa Thì bỏ bùa mấy cậu nhà này Chứ mắc gì bỏ bùa ông lái xe mướn làm gì Cho mang tiếng không biết nữa Chị Cúc cũng lên tiếng xả hòa Còn An nó nói Cũng hợp lý đó thị Chắc là em hiểu nhầm gì Chứ con nhỏ này hiền queo à Có biết trai gái gì đâu Thì nổ bếp cũng lên tiếng giúp tôi Tao thấy rằng học nó sợ mày còn hơn sợ hùm sợ còn nữa đó thị Dễ gì mà nó dám ngoại tình với còn khác Bà thị nghe mọi người nào giúp cho tôi Bởi bắt đầu đỏ bừng mặt Vừa quê độ vừa giận dữ Mấy người biết cái gì mà nói Nếu mà nó không có tình ý với anh học Vậy thì mắc mớ gì Đối tới chỗ ảnh lấy bánh Chị ta chỉ vào hộp bánh trên tay tôi Quá lớn nè, cái hũ này nè Nó rủ dỗ anh học mua cho nó chứ đâu Mọi người lúc này mới nhìn về phía tôi, miêu bánh đang cán sở của team nổ bếp cũng vì câu nói kia của chị thị mà bị bỏ vào sọ rác kế bên. Chị thị đường nước làm tới. Nói có sách, máy có trứng, mà dám chối là bánh này mày đi mua không? Tôi nhìn về phía chị thị, điểm tĩnh trả lời. Nãy giờ tôi có nói bánh này là tôi mua đâu, mà tôi cũng đâu có nói bánh này không phải là anh học mua. mụ thị cười lớn, chị ta sờn tới trước mả tôi. Cuối cùng mày cũng chịu nhận là mày dù dỗ anh học rồi phải không? Còn quỷ cái. Tôi chửm hát, chỉ tay vào chị ta. Tôi gằn giọng, Ê, chị thôi cái giọng mất dạy đó đi nha. Chị dám đánh tôi không? Đâu, chị nhảy vào đánh thử cái coi. coi tôi có chút sống chị ở đây không thì biết. Mụi thì bài hãi cái miệng là nước ơi, ra đây mà xem nè. Nó đòi giết tôi, đòi giết tôi làng nước ơi. Khùng cải hỗn loạn và thị vừa gào vừa muối tay muối chân. Hai ba người chạy tới cản ngăn chị ta lại. Còn tôi vẫn đứng chờ ra chờ chị ta nhào vào đánh. Mà chờ từ nãy giờ cũng chưa thấy chị ta ra tay. Chị Cúc thấy chuyện cả lúc cả lớn. Chị liền khuyên bảo tôi. Án, mày xem mày xin lỗi nó một tiếng đi cho em chuyện. Chứ để nó la kiểu này. Lát bị đùa cổ hết bây giờ. Tôi nhất quyết không đầu tình. Em có làm cái gì đâu. Bà ở đâu tới nhà vô kiếm chuyện với em trước chứ bộ? Nói đến đây tôi ngừng một chút rồi lớn giọng nói hết tất cả cho mọi người cùng nghe. Bà thiết quậy thì để bà quậy đi. Là nữa tới tay chủ thì bị đuổi việc hết chứ có gì. Bà có ngon thì kêu anh học phô ba mặt một lời là rõ. Còn mà đụng tới tôi tố cào nhà bà ra chữ giỡn. Đản bà gì mà cái nét quá trời quá đất. Ông học, ông mà thấy cảnh này chứ ổng ở giá tứ giả luôn chứ ai dám lấy bà tính kỷ khôi nghe tôi nói vậy mụi thị có vẻ sợ sệt mụi ta hết khô tay muối chân nhưng vẫn còn giả vờ đòi đánh đòi đấm cho mọi người hùa vào gan tôi nhìn bà thị lúc này không khác gì con loang quang uốn éo uốn éo mà có dám làm gì tôi đâu chuyện gì mà ồn ào như cái chợ vậy hả tiếng quát uy phong cất lên mụi thị và mọi người đều im bặt nhìn chằm chằm về phía cửa tôi cũng ngơ mắt nhìn theo Điều thế cậu Năm dáng người thẳng tóc Bạn mày nghiêm nghị đứng nhìn Thế tôi và mọi người đều nhìn Cậu mới từ từ bước xuống giọng trầm hẳn Có chuyện gì ở đây vậy Nghe cậu hỏi tôi liền trả lời Dạ cậu chị Thị đổ an cho tôi Có sát tình với anh học lái xe Chị không có bản chứng Mà đùng đùng từ kiếm tôi Đỏ đánh đòi giết nãy giờ Chị Thị sợ thua thiệt Chị liền nhanh hảo Dạ cậu Năm em nói là có bản chứng Rõ ràng em thấy nó dụ dỗ, Nó kêu anh Học mua bánh cho nó ăn Nhà nó nghèo thế bà Tiền đâu mà mua bánh này để ăn chơi Tôi nhem hép nhìn chị ta Chị ta khi người vừa vừa thôi chứ Cậu Nam trao mày Có vậy mà chị vua vạ cho người ta Có gian tình với người yêu chị Chị hỏi anh Học lái xe chưa Mà khăng khăng như vậy Chị thì cúi mặt ngợp ngừng Dạ em, em Cậu Nam hỏi lớn Chưa có hỏi phải không? Chị thị sợt mình Màn mày xanh lét Dạ chưa Dạ chưa Cậu Năm bửi rào cảnh cáo Chị chưa hỏi rõ ngọn hành Và đã vụ oan cho người ta Cái tội của chị là tội hổ đồ Thêm một tội nữa là sơn xác Là loạn ở nhà chủ Giờ tôi hỏi chị Chị có muốn làm ở đây nữa không? Nói cho rõ một tiếng Chị thị cuống cuốn lên xin lỗi Dạ em xin lỗi cậu Năm Cậu thương tình từng có đuổi em Tại em thấy con An nói tới chỗ anh Học lấy bánh Em ghen nên em Lúc này tôi mới lên tiếng giải thích Bánh là tôi gửi tiền anh Học mua Lúc trước tôi là dân thành phố Giờ xa cơ thất thế về đây Nên thẻ bánh trên thành phố Thì có gì sai đâu Chị muốn gì thì chị phải hỏi cho rõ Tôi đâu có dấu diếm chị cái gì đâu Mà chị chửi rủa tôi dữ vậy Tôi nghèo thì nghèo thật Chứ giật bồ người ta tôi không có ham Chị Thị vẫn ngoan cố cãi hại Ai mà tin cái miệng của mày được Cậu Nam nhíu mày Cái chị này Đã người ta nói vậy rồi Mà chị còn ngoan cố Bữa cô ăn An gửi anh Học mua bánh là có tôi chứng kiến Bữa đó anh Học chở tôi đi thành phố có chuyện Như vậy vừa ý chị chưa Mọi người lúc này mới gật gù tin tưởng Những gì tôi vừa nói Chị Thị thì méo mải Không dám nhìn thẳng vào tôi Cậu Nam liêu mắt nhìn chị Rồi lại nhìn đến chỗ tôi, giọng cậu nhàn nhạt, nhạt. "An An, cô lên nhà trên bà Hai gọi gặp." Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, mà tôi cũng ngạc nhiên không kém, ngơ ngác hỏi lại cậu nam. "Cậu nam, cậu nói bà Hai bà tìm tôi?" Cậu nam gật đầu. "Ừ, cô theo tôi lên nhà." Tôi ngu ngơ gật gật. "Dạ, cậu chờ em chút." Suy câu, tôi liền rửa tay rửa mặt rồi lao cho khô. Sau đó chạy theo sau lưng cậu Năm Trong sự tò mò của mọi người vào của cả tôi Quá nhỉ Bà hai tìm tôi có chuyện gì vậy Bộ bộ tôi có làm gì sai hay sao Đi theo sau lưng cậu Nam Đi được vài bước Cậu mới quay lại nhìn tôi Ái nhìn có chút kỳ hạ Cậu nghiêm nghị hỏi An An tôi hỏi câu chuyện này tiền tôi cũng đều thỉnh thỉnh Theo sự nghiêm túc của cậu Dạ cậu hỏi đi Mấy ngày trước Cô có nhà được một bao lì xì bê đường Có phải không Tôi ngỡ người Bao lì xì, bao lì xì Như nhớ ra chuyện gì đó Tôi liền gieo lên Dạ đúng rồi Tôi có nhà được bao lì xì Mà trong không có gì hết ấy cậu Có mỗi sợi chỉ dài màu đỏ Với mấy cậu tóc ngay ngắn Cậu nằm liền hỏi gốc Rồi bao lì xì đó đâu Tôi bỏ rồi Tưởng là có tiền Chu đã không có tiền thì tôi lấy để làm gì? Nghe tụi nói xong, cậu nam khẽ gật gù, có vẻ dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Thấy tâm tình cậu thay đổi chóng mặt, tôi mới thử dò hỏi nguyên nhân. "Nhưng mà, bộ có chuyện gì hả cậu? Sao cậu biết tôi nhà được bao lì xì si ngoài đường?" Cậu nam lúc này nhìn tôi, ai mắt lại trở nên kỳ lạ, giọng gấp gáp. "An An, tôi dặn cô chuyện này, là nữa bà hai và mọi người có hỏi." Cô có nhà được bao lì xì màu đỏ bê đường hay không? Thì cô trả lời là có thấy Nhưng không có nhà được Cô hiểu ý tôi chưa? Tôi cho mày hỏi gốc Sao phải nói vậy hả cậu? Cậu nằm đột nhiên im lặng vài giây Rồi mới nói ra một chuyện đậu trời Giọng cậu ngập ngừng như không muốn nói Anh hai tôi có thể sẽ không qua khỏi Nếu anh ấy chết Cô gái đầu tiên nhà được bao lì xì màu đỏ kia sẽ được trôi theo cùng hai người. Tôi chửi lợn mát. Sao cơ? Sao? Sao lại có chuyện như vậy được? Không thể được. Tôi không thể chết như vậy được. Tôi hoảng loạn, vội nắm chặt lấy cổ tay cậu Nam. Tôi quỳnh quáng. Cậu Nam, cậu cứu tôi đi. Tôi còn trẻ. Tôi chưa báo hiếu gì được cho cha mẹ tôi hết. Tôi không muốn chết. Không muốn chết. Cậu Nam nhíu mày, nhỉ xuống tay mình. Thế cậu có vẻ khó chịu, tôi liền rút vội tay về, giọng hợp ngừng. Tôi, tôi xin lỗi, tại tôi, tôi sợ quá. Cậu nằm nhìn tôi, giọng vẫn rất dịu. Không sao, tôi không để bụng, tôi cũng biết cô đang lo lắng. Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp. Tôi cũng không muốn cô chết, bởi vậy tôi mới phải cho cô cách như tôi vừa nói, cô hiểu chưa? Tôi gật đầu lia lia. Chỉ cần như vậy là có thể qua chuyện phải không cậu? Cậu nằm khẽ khởi Có thể yên tâm đi Nói rồi, cậu quay người đi trước Tôi loàn toàn đi theo sau Bước lên cậu thang Cậu nằm đưa tôi tới trước cửa một căn phỏng lớn Cậu gõ gõ mấy cái Bên trong liền có người bước ra mở cửa Thấy cậu đi vào Tôi cũng rủ rẻ bước theo sau Trong đầu lại thấy quang mức choáng hở Với kiểu nội thất vô cùng xịn sò Trong căn phòng này Bà nội, ma lớn, cô ấy tới rồi Nghe cậu Nam giới thiệu Mấy người đang ngồi ở bộ ghê gỗ Liễn ngơ ban lên nhìn tôi Tôi cũng nhìn chằm chằm về phía bọn họ Cả hai bên đều ngỡ ngàng nhìn nhau Trời, một bà lão to bảo hơn nửa đầu Khó chịu kêu lên Xấu như thế này á Người phụ nữ trung niên hai mắt đỏ ửng ngồi ở bên cạnh cũng liền thở dài ngao ngán khi nhìn thấy tôi. Bà lão kia thì trông tướng mạo rất uy quyền nên bà vẫn còn khá hẳn rõ nét. Có thể lúc còn trẻ bà ấy là kiểu phụ nữ có tài giống như là nữ tướng vậy. Còn người phụ nữ trung niên thì lại khác đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa không phải quả sắc xảo nhưng cũng không tầm thường đại loại là kiểu phụ nữ dịu dàng đàm thắm thanh tao. Bà lão kia nhìn về phía cậu Nam Bà không vui hỏi lớn Cảnh nước Con có dẫn nhau người không vậy Cậu Nam lắc đầu Là cô ấy Con gái của cả vợ chồng mới tới đây sinh sống Tên cô ấy là an, an Làm cho nhà mình Bà lão có chút bất mãn Người xấu tao cũng cảm nhiều rồi Nhưng mà giống như cô gái này Vậy làm sao xứng với anh hai con được Tìm tôi đập thỉnh thịt Cổ mong cho bà ta thấy tôi xấu quá Mà buông tha cho tôi Vừa nói bà lão vừa nhìn chằm chằm về phía tôi Ánh nhìn vừa không có thiện cảm Lại vừa có vẻ như là khinh thường Người phụ nữ kề bên thì khá hơn một chút Bà ấy cất giọng khàn khàn lên hỏi tôi Cô gái có phải cô từng nhà được bao lì xì màu đỏ Bên trong cỏ tóc và chỉ đỏ hay không? Nghe hỏi đến vấn đề này Tôi ru dày hít vào một hơi Rồi mới dám trả lời Bao lì xì đỏ tôi tôi không có nhả được. Hai người bọn họ ngạc nhiên, bà lão liền lên tiếng. Cô không nhả được. Tôi khẩn gởi đầu, thấp giọng run run. Dạ không, tôi có thể nói nằm ở dưới đất, nhưng tôi tôi không có lấy. Người phụ nữ có chút lùng túng. Chuyện này, Sơn, cậu nói đi, sao lại thế này? Người tên Sơn bước ra là một thanh niên trẻ tuổi, cậu ta lên tiếng phản bác. Rõ ràng là có nhìn thấy cô gái này nhà được bao lì xỉ hỉ của cậu hai Cô ấy còn mở ra xem nữa mà Trong lòng tôi mang lên một cái Thổi tiêu rồi, tiêu thở rồi Bà lão có vẻ khó chịu Bà ấy lớn tiếng Cô gái, cô có nhà được hay là không nhà được Tôi sợ tới xanh mảy xanh mảy Cùi thấp đầu Đừng ngủ ớ 10 phút vẫn không trả lời được Đang lưu chuẩn bị lên tiếng Thì ngoài cửa lại có người bước vào Người đó đi đến chỗ hai vị trước mặt, giọng điệu góp gáp. Thưa lão phu nhân, thưa bà lớn, tôi tìm được bao lì xì màu đỏ này ở trong túi đi làm của cô An. Tôi ngỡ người, nhưng không dám tin phả mát mình. túi sách đó là của tôi, bao lì xì đó không thể nào, không thể nào. Tôi hoảng loạn, vội lớn tiếng. Sao các người lại tự ý lục loại đồ của tôi mà không hỏi ý của tôi? Bà lão cầm bao lì xì đỏ trong tay, Bà ta cười khinh miệt Cô sợ bao lì xì này đi Mà Giang nói láo là không nhà được Tôi phản bác Tôi không có giữ bao lì xì đó Là có người cố ý bỏ vào túi của tôi Bà lão lời tiếng Nói láo Đồ trong túi của cô Mà cô còn giao nói là người khác bỏ vào Nếu cô nói là có người cố ý bỏ vào Vậy ai? Ai là người bỏ vào? Tôi ấp uống Chuyện đó làm sao tôi biết Người ta đã cố tình làm thì tôi Lời chừa dứt Bà lão đã giận dữ nở bàn Nhân cách không tốt, có miệng Tôi bị dọa để sợ mình mặt mày xanh lét nhìn chằm chằm Về phía bà lão Thì tôi nhìn và ta cười hạt Nói Nhà tôi cho người thả bác lì gì Lại cho người cách chừng xem là ai nhà được Cố qua mả tôi để làm gì Tôi nói cho cô biết Dù là chọn người chết chung với cháu trai tôi Tôi cũng chưa chắc cho một người xấu nhiều cô đâu Cô đừng cãi chảy cãi cối nghe rẻ mạt lắm người nghèo ca cô thì bao lì gì lại sáng mát lấy hết tiền trong đây rồi mà còn tỏ ra cao thượng hèn mọn. tôi lại ngớ người lần nữa tiền cho ba lì xì làm gì có tiền bà ấy có nhỏ không vậy tôi nói đúng chứ tôi suy nghĩ một chút thì hình bây giờ bắt lợi cho tôi quá đã tìm được bao lì xì trong túi của tôi Thì tôi coi như không giải được cái oa này rồi Còn về phụ tiền ở trong bao lì xì Chắc chắn là có người đã lấy Như giờ tôi còn nói là tôi không lấy Thì bọn họ cũng không có tin Nếu đã vậy Im lặng là thượng sách Thế tôi im lặng không trả lời Bà lão tỏ vẻ chán ghét Bà ấy thả bao lì xì đỏ xuống bàn Giọng bất mãn Nó với người bên cạnh Chắc chắn phải là cô gái này mới được à Người phụ nữ kia liền gần đầu trả lời Dạ thời Liên đã dạn dò Chỉ có thể là cô ấy Bà Lão cho mày phản hàn Nhưng con nhỉ đi Vừa sống người vừa sâu tính Đảm bảo con gái như vậy Có theo hầu Cảnh Long cũng không xứng đáng Lại chưa nói tới chuyện Cháu nội ta chưa chắc đã chết Mà nếu thằng nhỏ ta quan nạn khỏi Nó lại phải cưới con nhỏ này là vợ Mới nghĩ tới thôi Mà ta đã thấy không chấp nhận được rồi Im lặng một lát, vậy lại hỏi Hay là để thầy Liên là một bao lì sỉ khác Lời này trận cô gái được người được nết hơn Như vậy đỡ được phiền phức giống như vậy Người phụ nữ kia do dự Chuyện này con không biết có được không Vì thầy Liên đã can dặn Bà lão cao có Con cứ nhát như vậy Thì bảo sao thẳng độ nói chán con Bị quát vô cớ Người phụ nữ kia sụm hạch biểu cảm xấu hổ thể hiện rõ lên trên mặt, mà bà lão cho cũng biết mỉm lỡ lời, bà ta liền dịu giọng thở dài. Thôi đi, để ta tự hỏi. Sau rồi lại nhìn về phía tôi, bà lão ra lệnh cho đám người tham. Sớn, và kêu người vào đưa cô gái này đến phòng của khách, dù để cô ta ở trong đó. Khi nào hỏi xong chuyện, ta tính chuyện của cô ta sau. Dạ, lão phu nhân. Thấy bọn họ có ý định đưa tôi đi tôi liền qua tháo trông chế. Không được, các người không có quyền làm như vậy. Không được, buông tôi ra, buông tôi ra. Vừa quát, tôi vừa quay sang cậu năm như kiểu cầu cứu. Nhưng lúc này, cậu ấy đã không còn nhìn về phía tôi mà lại nhìn về phía khác. Dường như là cậu không muốn để ý đến tôi nữa vậy. Thời biểu hiện của cậu như vậy, tôi biết là tôi hết cái cứu mà rủ tay chân vẫn còn chống trả. Nhưng trong lòng, coi như đã chắc chắn được kết quả lúc này. Kiếp nạn này, e là khó thoát. Tôi ngồi trong phòng lớn, nhìn bốn bức tường cùng với mớ nội thất đổ gỗ sang trọng và tâm trạng lại chưa bao giờ tệ hại như lúc này. Đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi nhìn gương mặt của Mỹ trong gương. Phu chốc lại thấy cuộc sống này quá mức kỳ lạ. Sao bản thân tôi lại rơi vào những chuyện điên khùng như thế này? Bộ cuộc sống của tôi chưa đủ khắc nghiệt hay sao? thở dài một thôi chuyện lời này chắc chắn là tôi bị hại, còn lão ấy gài thôi, tạm thời tôi đoàn không được. Hy vọng bà lão kia sẽ vì khư khải xấu xí này của tôi mà ngăn không cho tôi làm vợ cháu trai bà ấy. Chứ nếu mọi chuyện đã chắc chắn, vậy thì khả năng tôi thoát được là cơ sở không tròn chính. Tôi bây giờ giống như con cá mắc vào lưới vậy, một là chết, còn hai là từ từ mời chết. Chứ khả năng có người đến cứu một con cá vô danh tiểu tốt như tôi để rồi đắc tội với cái lưới rộng lớn đó. Tôi nghĩ là chẳng có ai ngu ngốc đến như vậy đâu. Rồi chỉ biết trông cậy và sự may mắn của chính bản thân mình mà thôi. Đúng là cái phủ đất kỳ lạ, gia đình kỳ quái. Sao tôi lại xui xẻo đến mức tự chu vào chỗ chết như thế này hả trời? Bởi vậy, người ta hay nói mấy người nghèo thường hay xui lắm. Giờ tôi mới tin câu này là đúng sự thật Tôi ngồi trong phòng đến chiều Đúng rửa cơm Có người đem cơm đến cho tôi Họ chỉ mở cửa đưa cơm Chứ tuyển nhiên không nói lời nào Tôi nhỉ mong thức ăn khá là tiêu chuẩn rưỡi đất Suy nghĩ tới suy nghĩ lui Vẫn quyết định là nên ăn một chút Để có sức mà trống chọi với gian nàn phía trước Sau rửa cơm khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ Lại có người đem quần áo đến cho tôi tắm rửa mà quần áo họ đem tới lại chính là quần áo của tôi ở nhà. Tôi cầm quần áo trên tay, chồng lòng bắt đầu dự đoán được một số chuyện. E là lời này lại ít giữ nhiều rồi. Cả ngày bị nhốt ở trong phòng, tôi hết ngồi rồi đến nằm, hết nằm lại chuyển sang ngồi. Bộ già lo lắng hoang mang, đầu óc suy nghĩ đến muốn nổ tung ra. như đồng hồ nó điểm qua con số một giờ sáng, tôi chưa có biết thở dài mệt mỏi. Đảo lúp ba lũi phơi gian nan, thì ở phía cửa phòng là có giọng quen thuộc của tiểu đào khẽ cất lên. An An, cô ngủ hay thức? An An. Nghe tiếng gọi, từ phi như bay tới, A Sa Tài vào cửa, tôi khẽ tiếng. Tôi đây, tôi đây tiểu đào ơi. Ngoài cửa lại vang lên giọng của tiểu đào. Cô có sao không? Ở trong đó có được không? Tôi khờ đầu lia lịa. Được, tôi bình thường không sao hết, bên ngoài kia sao rồi, tiểu đào? Cô có nghe đùa gì không? Anan, giờ cô phải cố gắng Chuyện của nhà chủ kín quá Tôi cũng không nghe đùa gì nhiều Nhưng mà... Nhưng mà sao? Giọng của tiểu đào nhẹ xuống Nhưng rất có thể cậu hai sẽ không qua khỏi đâu Không qua khỏi, không qua khỏi Thôi tiểu đời tôi rồi, tiêu thời rồi Còn chuyện này nữa Là chuyện gì? Tôi nghe cha tôi nói Nhà cô hình như gặp chuyện gì đó Tôi gâu gáp đến quýnh lên. Là chuyện gì? Chuyện gì hả tiểu đào? cha mẹ tôi với em trai tôi bị làm sao? Cô mau nói cho tôi biết đi. Tiểu đào ấp úng. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ nghe nói như vậy thôi. Chứ không rõ chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ cho là có liên quan đến chuyện của cô. Chứ cha mẹ cô có thủ hẳn gì với ai đâu. Ấy chết! Có người đang nhìn. Tôi phải đi đây. Cô nhớ cẩn thận nha An An nghe tiếng bơi chân vội vã bê ngoài chắc là tiểu đào chạy vội lắm nghĩ về những gì mà cô ấy vừa nói tôi gần như suy sụp một chút hy vọng cuối cùng cũng coi như tan biến vào không trung cả người ngồi phịch xuống sàn nhà lại léo tôi lo lắng đến mức dù giềy không khống chế được nữa rồi cầu xin thầy nuôi nấng của cha mẹ tôi còn chưa bào hiếu được rồi lại để hai người chịu khổ vì tôi sao cuộc sống này lại gian nan với tôi như vậy Tôi có làm gì nên tội đâu chứ? Cái loại hủ tục kỳ lạ gì vậy? Bọn người có tiền, có thể mua ma mua quỷ. Mua cả một mạng người sống sờ sờ như thế này được luôn sao? Khốn nạn mà, khốn nạn quá mà. Bạn thân mến, phần 1 của bộ chuyện đến đây là hết. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!